Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 650 Mặt mù thật lúc túng Lâm Ý Tiền biết, khẳng định không phải là có thể làm cho nàng vui vẻ mà nói, nàng khoát khoát tay trở về hắn Không cần phải nói, ta không muốn biết Nghe xong có lẽ sẽ ảnh hưởng nàng ăn đồ ăn tâm tình. Có thể cố niệm thâm căn bản không để ý tới lời nàng nói còn là nói rồi cực kỳ giống cố niệm dai mỗi lần lái xe mang cố tiểu tiểu đi ra ngoài tản bộ. Cố tiểu tiểu nhìn thấy cái kia tiểu mấu cầu một dạng nằm ở trên cửa sổ xe không kịp chờ đợi. Mặt của lâm ý thiển soạt một cái đen hoàn toàn. Nàng cắn răng nghiến lời cố niệm thâm ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội Cố niệm thâm nhún nhún vai, ta chưa bao giờ muốn lần thứ hai cơ hội Hắn dừng xe lại, cởi dây mịt an toàn ra, lại nhìn lấy lâm ý thiện hỏi Không ăn, ăn Liền như vậy, hắn có thể theo nàng tới cũng đã rất để cho nàng thủ sủng nhược kinh Không thể nhận cầu cao như vậy Trong lòng Lâm Ý Thiển tự mình an ủi một phen cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. Cố niệm thâm nhìn lấy nàng, khóe miệng nâng lên một vệt cưng chiều cười, ăn hàng. Cứ việc rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn là bị Lâm Ý Thiển nghe được. Lâm Ý Thiển quay đầu bất mãn nhìn lấy hắn, vét bỏ à. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, xuống xe đóng cửa xe, đi tới bên người nàng, rắt tay nàng. Hướng cái kia tiệm bún cay đi, phải đóng cửa, nhanh lên một chút. Ra vẻ không nhịn được thúc giục. Trời mới biết, vào giờ phút này hắn lại nhiều kích động vui vẻ bao nhiêu. Làm bao nhiêu năm mộng, rốt cuộc thực hiện rồi. Cuối cùng có một ngày, theo nàng ngắm phong cảnh ăn thức ăn ngon người, không còn là tống thường lâm. Cuối cùng có một ngày, lâm ý thiện sẽ thuộc về nàng. Tay hắn nắm cổ tay của lâm ý thiện, hai ngón tay trước đi xuống dưới. Sờ tới lòng bàn tay của Lâm Ý Thiển tiếp lấy còn lại mấy ngón tay cũng đều hướng xuống dưới Cùng tay nàng mười ngón tay khấu chặt Đây là ngọt ngào nhất cực kỳ có cảm giác an toàn Rắt tay phương thức Lâm Ý Thiển cúi đầu khóe miệng không kiềm hãm được đi lên dương Ngón tay cũng đang không ngừng nắm chặt Trong tiệm bún cay có mấy cái học sinh tại ăn đồ ăn Không bằng lúc trước náo nhiệt bà chủ vẫn là bà chủ kia Vóc người cũng vẫn là mập như vậy. Ăn mặc bẩn thiểu khan tràng làm bếp, vội vàng phi thường cao hứng. Lúc trước không có cảm giác gì, đến liền ăn đồ ăn thời gian qua đi hơn 5 năm lại đi tới chỗ này, lại nhìn thấy tiệm bún cay bà chủ đều cảm thấy thân thiết. Bà chủ còn đang bận lấy, không thấy nàng, nàng mở miệng kêu bà chủ. Bà chủ dọn đồ động tác dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy lâm ý thiện. Khả năng có ấn tượng trong lúc nhất thời không nhớ nổi, rốt. Đây là... Lâm Ý Thiển mỉm cười nói. Lâm Ý Thiển. Nàng lúc trước ở trường học là nhân vật quan trọng trong trường, người ngoài trường đều biết nàng. Bà chủ nhớ tới rồi, lập tức nghênh hướng bọn họ, đến mấy năm không thấy, người cao hơn, xinh đẹp hơn. Trên mặt bà chủ thịt rất nhiều, cười lên đặc biệt vui mừng, còn có một chút đáng yêu. Nàng đem lâm ý thiển toàn thân ngã xuống quét qua một lần, sau đó nhìn về phía cố niệm thân theo dõi hắn cau mày tả hữu nghiên cứu toàn bộ, sau đó mở miệng, đây là cái đó thường xuyên đến cùng ngươi ăn tiểu tử chứ. Lâm ý thiển biết bà chủ nói là Tống Thường Lâm, nàng rất không nói gì. Mặt mù thật lúc túng. Bên người cái tên này cùng Tống Thường Lâm giống như có thù oán rất ghét người khác nói hắn cùng Tống Thường Lâm lớn lên giống như... Nghe được bà chủ lời này, hắn phỏng chừng muốn hộp máu đi. Nàng vừa nghĩ vừa hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn quả nhiên không ra nàng dự liệu, sắc mặt hắn so với gan heo còn khó coi. Áng não trởn mắt nhìn bà chủ, ngươi ánh mắt có vấn đề. Ánh mắt gì? Không phải sao? Lớn lên quái giống đều là tiểu soái ca. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 651. Nhà đầu này tìm đều là không thể ăn cây còn đứa bé giấy. Bà chủ còn chưa cảm thấy nàng nhìn lầm người, nàng đưa tay gãi gãi sau ớt, thật thà cười cười, sau đó nhớ tới làm ăn, nhanh lên một chút đi chọn thức ăn đi, một hồi học sinh xuống từ học buổi tối tất cả đi ra, người là thêm. Tay nàng chỉ tới trong tiệm bắt chuyện lâm ý thiển bọn họ. Lâm ý thiển gật đầu, được. Nàng buông lỏng tay cố niệm thâm cầm lấy không đi chọn thức ăn. Cố niệm thâm đứng ở cửa, hai tay cho vào ở trong túi quần tây, không có ý định muốn đi vào. Bà chủ thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi không ăn sao? Không ăn phiền toái đi chỗ khác đứng yên đừng đứng ở chỗ này giữa đường có thể không? Lâm ý tiền cướp giúp cố niệm thâm trả lời bà chủ, hắn không thể ăn cay, đảm bảo không cho phép cái tên này sẽ trực tiếp trở về người ta một tô. Đối với thực phẩm rác rưởi không có hứng thú, hoặc là trực tiếp trở về rác rưởi, hai chữ cũng có thể. Bà chủ này cũng không phải là bắt nạt kẻ yếu chủ, mới sẽ không quản hắn là ai đây, thật có thể trực tiếp đuổi hắn đi. Cái tên này lại sĩ diện hảo. Cố niệm thâm thấy Lâm Ý Thiển nói rồi, liền nhấp miệng. Bà chủ ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Ý Thiển, cười hiếp mắt nói. Ngươi nhà đầu này tìm đều là không thể ăn cay tiểu tử, cái đó mỗi lần tới còn đi theo ngươi nhiều ăn ít một chút đây. Lâm Ý Thiển, tự vạch áo cho người xem lưng. Nàng đối với bà chủ khờ khờ cười cười, ánh mắt nhanh chóng quét mắt cố niệm thâm. Hắn sổ mặt, không nhìn ra tâm tình gì. Nàng miếu môi một cái, không có tiếp lời của bà chủ, tiếp tục vùi đầu chọn thức ăn, đem tất cả nàng thích ăn thức ăn đều cho cầm rồi. Hiếm thấy chế như vậy đi ra ăn đồ ăn, hơn nữa còn là cố niệm thâm phụng bồi, nàng nghĩ liền ăn thống khoái đi. Món ăn giỏ đưa cho bà chủ, sau đó nàng tới cửa dắt tay cố niệm thâm, đem hắn hướng trong phòng kéo, ngươi đi vào ngồi chờ ta, như vậy đứng yên ta không ăn được. Một bộ cuống cuồng ráng phải đi, nàng ăn thời điểm trở về gấp chết. Cố niệm thâm sụ mặt bất đắc dĩ đi theo Lâm Ý Thiển đến trong phòng, bọn họ hai tại bà chủ gian hàng phía sau chấu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lâm Ý Thiển đô lão bản nương bắt chuyện bà chủ cho ta tới một chai. Nàng nhìn một chút cố niệm thâm, suy nghĩ một chút lại sửa lại, hai bình bắc băng dương. Tới rồi. Bà chủ lập tức đem hai bình ướp lạnh bắc băng dương nước ngọt đưa tới cho bọn hắn, cắm lên uống hút đặt lên bàn. Lâm Ý Thiển đẩy một chai đến trước mặt cố niệm thâm uống sao? Cố niệm thâm không có trở về nàng, trong mắt nhìn một chút trước mặt mình chai này, sau đó lại nhìn một chút trong tay Lâm Ý Thiển cầm lấy uống bình kia. Tại sao phải hai bình? Hắn thật ra thì rất muốn cùng lão bà uống cùng một bình được không? Hắn cau mày. Lâm Ý thiền cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì cũng sẽ không quản hắn rồi. Uống thì uống, không uống liền coi như xong, không uống một hồi nàng uống. Đang suy nghĩ cố niệm thâm bỗng nhiên đưa tay cầm lên bắt băng dương quát lên. Lâm Ý thiền nhấp lên mí mắt nhìn lấy hắn, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đẹp mắt tay, ngón tay thon dài tư nhân đặt làm áo sơ mi trắng quý giá đồng hồ đeo tay cùng trong tay hắn năm khối tiền một chai bắc băng dương hoàn toàn xa lạ không ớn vào biểu tình lại để cho nàng cảm giác có như thế ném một cái ném đáng yêu các ngươi bún tay tốt rồi muốn thả tỏi giá sau thơm cùng hành sao bà chủ bưng chén hỏi bọn hắn cố niệm thâm cướp ở trước mặt lâm ý tiền trở về nàng không muốn giết sư bà chủ cười đem bún tay bưng đến bọn họ trên bàn tràn đầy một tô Bên trong hồng đồng đồng dầu ớt, Lâm Ý Thiển nhìn lấy đều phải chảy nước miếng rồi, nàng cầm đúa lên, không kịp đợi gắp một cây cải xanh bắt đầu ăn. Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 652 Tống Thường Lâm có thể ăn, hắn cũng có thể ăn. Cố niệm thâm bỗng nhiên đứng dậy, đi bà chủ nơi đó cầm hai cái chén qua tới. Một cái thả ở trước mặt lâm ý Thiển, một cái thả ở trước mặt chính hắn. Lâm ý Thiển không hiểu nhìn lấy hắn. Đây là muốn ăn chung ý tứ. Cố niệm thâm không nhìn nàng, mặt không biểu tình cầm một đôi một lần đũa, dùng nước nóng nóng một cái. Sau đó theo lâm ý Thiển bún cây trong chén gắp một nhóm thức ăn thả vào hắn mới vừa cầm trong chén. Đại khái hơn nửa chén. Sau đó hắn lại vạch trần trên bàn thả nước ếp ếp nắp, ngược một nửa nước ép ếp vào trong bát của hắn. Lâm ý tiện trợn mắt, ngươi thả như thế nhiều hột tiêu không cay sao. Cố niệm thâm như cũ không nói lời nào, phồng má rút cái kia đúa khuấy, đem nước ép ếp khuấy đều rồi. Trong chén thức ăn toàn bộ đều đỏ, canh cũng đỏ đáng sợ. Hắn cúi đầu bắt đầu ăn. Bà chủ thấy được tò mò hỏi. Không phải là không thể ăn không? Nàng là nói láo tinh ngươi không biết sao. Cố niệm thâm ngẩng đầu lên vứt cho bà chủ một cái liếc mắt. Tiếp theo sau đó ăn đồ ăn. Lâm ý thiền. Cái tên này ngứa ra đi. Ở trước mặt nàng cũng dám nói nàng nói xấu. Cóng lấy sau lưng nàng thời điểm hắn loại chuyện gì không ra. Khẳng định không sau lưng sau thiếu nói xấu nàng. Bà chủ nghe xong lời của cố niệm thâm rất nhiệt tình nói Ngươi có thể ăn cay. Nhà chúng ta có cái đó đặc chế cay, Chúng ta làm chính mình ăn ta cho các ngươi lấy chút Nói lấy nàng không đợi lâm ý thiện bọn họ nói cái gì Đi trong tủ lạnh cầm một chai dầu ớt đi ra Cố niệm thâm nhìn lấy trong mắt lộ ra hoàng sợ A di này không tật xấu đi Cái kia có khách nàng không biết đi bắt chuyện sao Bà chủ đem nước ướp ướp bỏ đến bọn họ trên bàn, không cần khách khí, túc liền ăn. Cố niệm thâm. Ai con mia nó khách khí với ngươi có thể hay không vội vàng lấy đi. Lâm ý thiện là gặp qua nhà này hột tiêu cay độ, nàng nhìn bình kia nước ướp ướp đều cảm thấy khiếp đến sợ. Nàng không xác định hỏi cố niệm thâm. Cố niệm thâm ngươi thật có thể ăn cay sao? Giọng điệu này nghe vào trong lỗ tai của cố niệm thâm là nghi ngờ. Cố niệm thâm rất bất mãn, hắn nhấc lên mí mắt cho Lâm ý thiển một cái liếc mắt, nếu không ngươi cảm thấy ta tại sao phải ăn. Sau đó cầm lên bà chủ mới vừa đem ra nước ướp ướp, hướng trong bát của hắn đến một chút. Ăn cay có gì đặc biệt hơn người? Tổng thường Lâm có thể ăn, hắn cũng có thể ăn, hơn nữa so với hắn còn lợi hại hơn. Cố niệm thân ăn một miếng, ngoài miệng liền chiếm hết đỏ sầu, lâm ý thiện thử răng, nhìn lấy đều cay. Cái tên này sẽ không ăn ra tật xấu gì chứ. Đều đầu đầy mồ hôi. Nàng vội vàng rút hai cái khăn giấy, đưa tay tới giúp hắn lau mồ hôi, động tác rất nhẹ, âm thanh cũng rất nhẹ, không muốn lại ăn rồi, quá cay, thân thể không chịu nổi. Nàng theo chán của hắn đi xuống lau, lau đi khóe miệng của hắn. Tất cả đều là dầu, nàng cau mày phép bỏ biểu tình, ngươi nhìn ngươi ăn cái gì hình dáng rồi, ngươi chờ chút, ta đổi tờ giấy lại cho ngươi lau. Nói lấy nàng đem trong tay giấy ném đi, lại lần nữa rút hai tờ. Đưa tay tới, phát hiện cố niệm thâm ngẩng đầu lên, đưa cổ dài, đang chờ nàng lau. Bộ dáng kia cực kỳ giống lâm tiểu ngư, nàng không được cưng chiều, ngươi cái tên này, làm sao giống như tiểu ngư. Nhắc tới Lâm Tiểu Ngư cố niệm thâm bỗng nhiên trở mặt. Lâm Ý Thiển tay run một cái. Nàng khẩn trương nhìn lấy mặt của nam nhân có muốn hay không? Có nên nói cho hắn biết hay không Tiểu Ngư là con của hắn có nên nói cho hắn biết hay không? Nàng thật ra thì là mẹ của Tiểu Ngư. Lý lão sư tan học. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm cùng nhìn nhau cánh cửa truyền tới âm thanh của bà chủ đem suy nghĩ của bọn hắn tắt đứt. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 653. Có người lợi dụng sở thích của hắn trả thù hắn nhiều bình thường. Cố niệm thâm bận rộn đem tầm mắt theo trên mặt của Lâm Ý Thiển rời đi. Lâm Ý Thiển cũng quay đầu, ra vẻ bị âm thanh của bà chủ cho dẫn đi. Cánh cửa đứng châm một cách hơn 40 tuổi nam nhân, mang suy nghĩ kính, ăn mặc màu xám đậm ô vuông vải sợi đay áo sơ mi tóc có một chút điểm tạ đỉnh rồi. Lâm ý thiện nhìn thấy, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, nhỏ giọng nói. Là Lý Lão Thái. Một cao chủ nhiệm giảng dạy, sở dĩ kêu Lý Lão Thái, là bởi vì hắn bình thường hành vi cùng một nữ nhân một dạng Cố niệm thâm cũng rất nhỏ tiếng trở về hắn, đừng để ý đến hắn, nếu không hắn sẽ để cho ngươi xin hắn ăn bún cây. Phốc lâm ý thiển che miệng cười lên, nàng tức giận nhìn lấy cố niệm thâm. Cái tên này đối với trường học lão sư còn rất hiểu rõ, cái này Lý Cao Tùng là một cao chủ nhiệm giảng dạy, mấy năm không gặp, hiện tại không biết có phải hay không là rồi. Liện yêu tham tiện nghi nhỏ, ăn ngon không được rồi. Quy định trường học không cho ở trong phòng học ăn quà vặt, cho nên hắn thường xuyên thần không biết dù không hay xuất hiện tại lớp học cửa sau miệng, hoặc là cửa sổ nơi đó. Cặp mắt giống như ra đa một dạng quét nhìn cả lớp người, nhìn thấy ăn trộm quà vặt, liền cho tịch thu. Bọn họ nguyên tưởng rằng tịch thu cái gì cũng vứt bỏ, sau đó nghe nói là bị chủ nhiệm lý chính mình ăn. Nếu là biết cách nào học sinh ra trường đi công tác rồi... Hắn liền xe móc lấy chơi để cho người ta mang một ít đặc sản trở lại, còn nghe nói hắn thường xuyên đi trong nhà bạn học đi thăm hỏi các gia đình. Một ngày đi ra ngoài, buổi trưa một nhà ăn xong cơm trưa lại đi, buổi tối một nhà ăn cơm tối xong lại đi. Một cách nghỉ hè cơ hồ đều ở bên ngoài ăn chùa uống chùa. Bất quá nói cỏ cũng không phải là hoàn toàn cỏ, nhà hắn phòng vẫn tại người ta chờ cơm thời điểm sẽ dạy kèm học sinh bài tập. Sở dĩ hắn đến bây giờ còn chưa bị đuổi, đại khái là bởi vì hắn trừ ăn ra, cái gì cùng kim tiền trực tiếp nối kết, cái gì cũng không chiếm đi. Trở lại phần máu vịt. Cái này máu vịt nhiều như vậy, tất cả đều cho ngươi đi. Chủ nhiệm lý còn không có chú ý tới lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đứng ở cửa cùng bà chủ gọi thức ăn. Bây giờ là từ học buổi tối tan lớp thời gian rồi, lần lượt lần lượt có học sinh qua tới. Nhìn thấy chủ nhiệm Lý từng cái rất ngoan ngoãn chào hỏi Lý Lão Sư tốt. Lý Lão Sư tốt. Tan học còn không mau về nhà làm bài tập đi ngủ ăn cái gì ăn. Đi mau đi mau. Lý Lão Sư tái kiến. Mấy cái nghĩ tiến vào học sinh bị chủ nhiệm Lý dùng sư trưởng uy nghiêm cho đuổi đi. Cái tên này cũng quá thiếu đạo đức rồi đem người bà chủ sinh ý liền như vậy cho đuổi đi. Nếu là nàng là bà chủ, không phải là mục một gáo canh nóng rồi chết hắn không thể. Lâm Ý tiện quay đầu, lén lén lút lút liếc mắt nhìn chủ nhiệm lý, nhìn lại bà chủ, sắc mặt quả nhiên như nàng dự liệu một dạng đen. Sau đó rụt cổ lại, lại thu hồi ánh mắt nhìn cố niệm thâm, hắn vẫn là giống như trước đây, hiện tại học để học mũi có phải hay không là cũng cùng chúng ta lúc trước một dạng vét hắn. Cố niệm thâm cau mày hỏi... Ngươi lúc trước rất đáng ghét hắn sao? Đúng thế. Lâm ý tiện gật đầu, âm thanh thật rất nhỏ, có lần ta thật vất vả xếp hàng mua được ngàn tầng bơ bị hắn cho không thu, đây còn không phải là tại lớp học đây, lên chết ta rồi. Nói lấy nàng bỗng nhiên lại che miệng cười lên, bỗng nhiên vòng vo họa phong, bất quá làm ta hạ giận chính là, hắn ngày thứ hai không biết bị cách nào từng chịu qua hắn bốc lột người trả thù cho hạ xuống thuốc tiêu chảy, nghe nói kéo đến mệt lạ, tiến vào bệnh viện. Ú nhiệm thâm nghe vậy, trong mắt lói lên một đạo rào hoạt ánh sáng, mau để cho người không kịp nắm bắt. Ánh mắt của hắn hướng phía cửa chủ nhiệm lý nhìn một cái, lạnh lùng câu môi. Hắn như thế thích ăn Có người lợi dụng sở thích của hắn Trả thù hắn nhiều bình thường Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 654 Muốn để cho Lâm Đồng Học làm ta con dâu Lâm ý kiến cũng đi theo quay đầu Hắn tới âm thanh nghe thật giống như rất sợ hãi bộ dáng. cố niệm thâm cau mày qua tới lại tới, ngươi sợ cái gì? Lâm ý tiện cũng cau mày, ta nào có sợ, không muốn mời hắn ăn bún cay mà thôi. bọn họ hai nhỏ giọng hướng về phía nói, chủ nhiệm lý theo bên cạnh bọn họ đi tới. vốn cho là hắn không nhận ra được, đi như vậy đi qua liền coi như xong. Không nghĩ tới hắn hậu chi hậu giác dừng bước quay đầu nhìn lấy lâm ý thiện cùng cố niệm thâm. Hai cách này ta làm sao nhìn khá quen. Bà chủ ở cửa cười nói. Lý lão sư, vậy là các ngươi trường học đã từng trải qua học sinh. Rất thông minh cách đó ngươi tên gì. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, chủ nhiệm lý nhớ tới rồi cố niệm thâm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía lâm ý thiện, đây là lâm ý thiện. Lâm ý thiện bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cong môi, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, lý lão sư tốt. Cố niệm thâm rất ảo não. Tên ngu ngốc này, làm sao như vậy không có tiền đồ, nói xong không để ý tới đây. Hắn dù sao cũng sẽ không lý. Chủ nhiệm lý quay người lại, đi tới bọn họ bàn bên cạnh, ở bên cạnh cố niệm thâm chỗ chống ngồi xuống rồi. Làm thành hắn vị trí của mình một dạng. Tay phục ở trên bàn, rất tự nhiên cùng bọn họ bắt đầu trò chuyện, lão sư là có thật nhiều năm không gặp đến các ngươi, nghe nói các ngươi hiện tại cũng kế thừa từng người gia nghiệp, cũng làm lão tổng. Lão tổng, nghe được tiếng xưng hô này, lâm ý thiện khóe miệng không tiếng đồng kéo ra, đất tốt a tiếng xưng hô này. Cảm giác thoáng cái già rồi mấy chục tuổi, tổng giám đốc không tốt sao? Nàng mặt không biểu tình trở về hắn chính là làm chút bán lẻ. Chủ nhiệm lý khoát khoát tay, có thể quá khiêm nhường, cùng lão sư không cần khiêm nhường như thế. Các ngươi có tiền đồ, lão sư mừng thay cho các ngươi. Lâm ý thiền. Cố niệm thâm. Có thể hay không không muốn như vậy nhà nước. Cảm tình bọn họ có tiền đồ, bọn họ làm lão tổng đều là bọn họ lão sư tông lao tựa như. Bọn họ là kế thừa gia sản, kế thừa gia sản được không? Làm sao như vậy nhiều hí? Không người để ý chủ nhiệm lý, hắn lại tự mình nhắc tới, lúc trước chúng ta một cao thật là là đầm rồng hang hổ. Cùng cố niệm thâm chơi cái kia một vòng hài tử đều là phi phú tức quý. Nói lấy hắn trên mặt lộ ra rất nụ cười vui mừng, lão sư cũng rất vinh hạnh mang qua các ngươi trong những người này long phượng. Trên mặt lâm ý thiện một mực treo luống túng cười, không biết phải trả lời thế nào. Nàng âm thầm quét mắt cố niệm thâm, phát hiện hắn cũng tại nín cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau cho với nhau một cái ánh mắt. Như cũ không nói lời nào. Lý lão sư lại nhảy nói lấy, khi đó ta còn không biết lâm đồng học nhà điều kiện, nhìn lâm đồng học ưu tú, còn nghĩ tương lai có thể để cho lâm đồng học làm ta con dâu đây. Cố niệm thâm nghe vậy, sắc mặt đột biến quay đầu mặt lạnh nhìn chủ nhiệm Lý, ta vốn là muốn mời ngươi ăn bún cay. Lý lão sư không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm, không hiểu hắn tại sao đột nhiên nói những lời này. Hiện tại, hắn tiếng nói dừng lại, sầm mặt lại, lâm ý thiện biết hắn sau đó nói khẳng định không phải là cái gì lời dễ nghe. Cố niệm thâm không lưu tình chút nào, đi nhanh lên. Chủ nhiệm lý trừng hai mắt có chút lưu túng, lão sư nói sai nói cái gì rồi sao? Hỏi xong hắn nhìn một chút lâm ý thiền một mặt mộng bức. Lúc này bà chủ đem chủ nhiệm lý bún cay bưng tới cười nói với hắn. Bạn trai người ta hiện tại ngồi ở chỗ này, ngươi cần người nhà con dâu làm con dâu ngươi, ngươi đây không phải là làm cho người ta tìm chán ghét sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 655 Lớp bên cạnh mập hoa đều coi thường hắn Cố niệm thâm Vẫn là vị này A-Z biết nói chuyện, biết lý lẽ Chủ nhiệm lý nghe xong lời của bà chủ giơ tay lên dùng sức vỗ xuống chán Đúng đúng đúng ta quên rồi Hai người các ngươi trước đây không lâu ghét hôn rồi. Hắn lại than thở, cái này thế sự vô thường tất cả đều là người không nghĩ tới thay đổi. Đã từng lâm đồng học luôn là cùng lớp 12 tống đồng học ở chung một chỗ, hình như là... Hình như là cố niệm thâm cậu kia mà. Nói xong, hắn còn muốn cùng cố niệm thâm xác nhận một chút, đúng không cố niệm thâm? Cố niệm thâm mặt đã so với mặt của hắc vô thường còn muốn đen muốn dài hơn rồi. Hắn một bộ ngươi không còn im miệng ta liền muốn xếp chết tử vong ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn Chủ nhiệm lý một mặt mộng bức còn không biết mình nói sai rồi cái gì Lâm ý thiện cảm thấy cái này bún cây đắc ăn không vô nữa thật không dễ chịu Nàng cau mày bất đắc dĩ thở dài Sau đó đứng dậy cười đối với chủ nhiệm lý nói Lão sư chúng ta ăn xong Sau đó nàng đối với cố niệm thâm nháy mắt Cố niệm thâm mặt lạnh đứng dậy đi tới bên cạnh lâm ý thiền, dắt tay nàng có chút bá đạo. Chủ nhiệm lý gọi bọn họ, các ngươi cái này còn có rất nhiều chưa ăn, như vậy quá lãng phí. Hắn thấy cố niệm thâm bọn họ không để ý tới hắn, ánh mắt của hắn chuyển qua bọn họ mới vừa ăn trong chén than thở, mặc dù có tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm, một mực đang. Tại đề xướng cơ, dơ, hành động. Lâm ý thiền. Nếu là hắn tại dài dòng như vậy, cố niệm thâm không nể mặt nàng, đừng trách nàng không ngăn rồi. Nàng vội vàng kéo lấy cố niệm thâm đi tính tiền, bà chủ, đem lý lão sư cái kia một chén cùng nhau ghét rồi đi. Cái này không tốt lắm ý tứ. Chủ nhiệm lý ở bên kia khách khí một câu, giả mù sa mưa. Lâm ý thiện mỉm cười lắc đầu một cái, không có việc gì. Nàng vừa muốn quét trong tiệm thu khoản mã chủ nhiệm lý bỗng nhiên nói. Lại cho ta tới hai cái đùi gà. Lâm ý thiền. Thật sự là nổi danh thích chiếm thiên về tiện nghi nhỏ, không cho hắn keo kiệt tinh ngoại hiểu. Trả xong rồi sổ sách, nàng vội vàng kéo lấy cố niệm thâm đi rồi, đến bên cạnh xe, nàng là tại không nhìn được. Cười lên ha ha, ha ha ha. Nhưng Cố Niệm Thâm lại không cười nổi, cau mày bất mãn khiển trách Lâm Ý Thiển, "Ngươi cười cái gì, ai cho ngươi cho hắn trả tiền?" Lâm Ý Thiển nói, "Liền hơn 20 đồng tiền, tùy tiện làm một ăn tình, ngươi làm sao hẹp hỏi như vậy?" Cố Niệm Thâm vẫn là rất bất mãn, phiền chết rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên trong tiệm bún cay, từ góc độ này có thể nhìn thấy đang vùi đầu ăn bún cay chủ nhiệm Lý liền hắn đứa con kia, đen cùng châu phi di dân tới một dạng, vóc dáng một mươi bảy không tới, nói chuyện liền cùng ca diễn một dạng, lớp bên cạnh mập hoa đều coi thường hắn. Lại còn dám tiêu nghĩ Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền kinh ngạc nhìn lấy ố niệm thâm. Cái tên này lại ngoài đường phố mắng chửi người. Hắn cái kia tức giận bộ dáng còn kém sen vào cái eo nhỏ rồi. Nàng không nhịn được đưa tay Vỗ vỗ mặt của hắn, ngươi để ý cái này à. Nàng sờ một cái trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi, nàng vội vàng mở cửa xe cầm khăn giấy cho hắn lau để cho ngươi đừng ăn cay như vậy, ngươi không nghe. Lâm ý thiển một bên lau một bên nhẹ giọng trách cứ, dùng trước sau như một tới trách cứ giọng nói của tiểu ngư. Mang theo mấy phần cưng chiều. Cố niệm thâm cao mày, ngươi là đang nói chuyện với ta làm sao cảm giác cùng nói chuyện với con trai một dạng. Lâm ý chuyển ngẩng đầu lên, tức giận lườm hắn một cái. Nếu không đi, nàng đang cùng heo nói chuyện sao? Sau đó nàng lại bắt đầu ở trách ta nói rồi đi, miệng đều cay trồng. Nàng cầm lấy khăn giấy tay, lại chuyển qua trên môi cố niệm thâm. Tối nay trương 8 có phải hay không là tới có chút sớm, đổi mới xong ta, lại có điểm chống không tịch mịch lạnh. Các ngươi có muốn tới hay không điểm phiếu để cho ta đầy đủ một cái? Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 656. Muốn hôn nhẹ về nhà tự thân đi. Thanh âm của nàng cực kỳ ôn nhu có kiên nhẫn, trắng nõn tinh tế cổ tay cùng ngó sen nha nhi một dạng, như là bạch ngọc nhắn nhụy. Khí tức lại cách gần như vậy cuộc xương ở cổ họng cố niệm thâm căng thẳng, hắn nâng lên một cái tay cầm một cái chế trùa cổ tay của Lâm Ý Thiển. Dùng sức kéo một cái, Lâm Ý Thiển đi phía trước thương một bước cùng lồng ngực của cố niệm thâm đụng vào, nàng kinh ngạc ngửa mặt lên. Dưới ánh đèn đèn đường, nam nhân cặp mắt vào bó đuốc mắt lon đon nhìn chầm chầm nàng. Dường như muốn đưa nàng cắn nuốt nàng trái tim bịch bịch nhảy ra tốt lên. Cảm giác được nam nhân đang chầm rãi cuối đầu, mặt đang chầm rãi đến gần trong lòng rất rõ ràng hắn muốn làm gì. Nhưng hắn có thể hay không nhanh lên một chút. Gấp chết nàng. Lâm ý thiện bất mãn cau mày, dứt khoát đi cài nhấc Môi chủ động nghênh đón, bốn mảnh mềm mại môi dính vào cùng nhau, trong nháy mắt bạc béo xúc cảm, giống như dòng điện theo bọn họ với nhau trong thân thể xuyên qua. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau trong con ngươi chính mình. Với nhau trong mắt chỉ có chính bọn hắn, một chút ánh sáng, giống như trong bầu trời đêm một chút sáng nhất đầy sao. Cố niệm thâm nâng lên một cách tay khác, dán lên lưng của lâm ý thiền ở trên lưng nàng tới lui rong rủi. Hai tay của Lâm Ý Thiển cũng nâng lên đi vòng qua sau lưng của cố niệm thâm, ôm lấy hông của hắn. Ấm áp đèn đường vàng xuống, ôm nhau hai người, ăn mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, ôn nhu triển miên thành trên con đường này một đảo ấm áp phong cảnh tuyến. Là bọn họ với nhau đã từng trải qua hướng tới, là bọn họ thanh xuân thời điểm ước mơ duy nhất. Ở trên con phố này, Quang Minh chính đại ở chung một chỗ. Đây là tại chụp phim truyền hình sao? Người minh tinh nào ạ? Thật là đẹp trai, nhanh phát vòng bằng hữu hỏi một chút. Qua! Wow. Từ học buổi tối học sinh lần lượt lần lượt theo trong trường học đi ra, đi ngang qua học sinh đều bị cách này một phong cảnh hấp dẫn. Bọn họ không thấy rõ ố niệm thâm cùng lâm ý thiện mặt của hai người, nhưng là có thể nhìn ra khí chất của bọn họ so với minh tinh còn đẹp mắt hơn. Bên cạnh còn đậu mấy triệu Bentley từng cách một cho là cách nào đoàn kịch tại chụp diễn. Hết nhìn đông tới nhìn Tây không tìm được máy quay phim. Tay nhân vật nam chính xem thật kỹ, ông trời của ta rồi, ta là tay điều khiển A. Mấy cái tiểu nữ sinh to gan đến gần cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển. Đi ngang qua người đi đường đều dừng bước, nhìn lấy một màn, rất nhiều người đều cầm điện thoại di động chụp Cố niệm thâm trong đầu nghĩ Các học đề học muội nhiều chục điểm, chục song phát cho hắn. Lâm Ý Thiền Cộng 1 Người vây xem càng ngày càng nhiều, cố niệm thâm không có chút nào bị ảnh hưởng, hôn càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng triển miên. Hắn không sợ bị người ta biết, hắn tại 5 năm trước, 6 năm trước. liền tưởng tượng qua cách này một bức tranh, muốn làm toàn trường người mặt hôn nàng, dắt tay nàng, đem nàng lãnh về nhà làm hắn cố niệm thâm con dâu. Cứ việc hiện tại đổi một nhóm hâm mộ người, vừa ý nghĩa còn là giống nhau. Hai người các ngươi muốn hôn về nhà tự thân đi. Động Tĩnh bên ngoài kinh động ở trong tiệm bún cay ăn bún cay chủ nhiệm Lý, hắn nhìn tới trường học học sinh đang vây xem người khác hôn môi đại phát lôi đỉnh Ngoài miệng dầu đều còn đến không kịp lau, lao ra xua đuổi vây xem học sinh. Các ngươi không cho nhìn, không cho chụp Không học tập cho giỏi, suốt ngày liền nghĩ những thứ vô dụng này. Có chút hài tử nhịp ngợm bị chạy mấy bước, lại dừng lại tiếp tục lấy điện thoại di động chụp Đem chủ nhiệm lý gấp dầm chân, hắn nắm hai cái cánh tay của nữ sinh cứng ếp đem bọn họ kéo thật là tốt xa. Sau đó lại trở về tới nắm chặt một cái nam lỗ tai bạn học để cho các ngươi đi các ngươi không nghe thấy sao. Ta xem ai còn không đi. Ngày mai đi phòng làm việc của ta viết 2 ngàn chữ hiểm điểm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huệ công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 657. Đừng tại trường học của chúng ta cánh cửa làm thư phong cách trường học. Ai u đau quá đau. Biết đau liền đi nhanh lên. Đi mau đi mau. Chủ nhiệm lý bình thường ở trường học tận làm trò cười, học sinh cũng không phải là sợ uy nghiêm của hắn. Chỉ là bởi vì hắn là lão sư, hắn nói chuyện vẫn là rất có tác dụng, phần lớn bạn học đều đi rồi còn có một cái cái khác lưu lại. Hai tên nam sinh một người nữ sinh đứng ở bên cạnh cây trong đó một cái nam thần đơn vai đeo bọc sách, một cái tay cắm ở đồng phục học sinh trong túi quần, côn đồ nhìn lấy cố niệm thâm cùng lâm ý thiện. Khói miệng cười toi tuét cùng dây khóa kéo nổ tung một dạng Lý lão sư tức giận đi qua đối với hắn nắm quyền ngươi còn nhìn Nam sinh kia thu hồi ánh mắt cho Lý lão sư một cách liếc mắt Có gì để nhìn ta lần đầu tiên liền hôn môi rồi Nói lấy hắn tự tay ôm lấy bên người cổ của nữ hài Cưỡng ép đem cô bé kia kéo vào trong ngực của hắn Sau đó quý đầu ở trên chán nữ hài hôn một cái Đi rồi Chủ nhiệm lý tức điên, tay chỉ cái kia bóng lưng của nam sinh, lớn tiếng uy hiếp, nhìn ta đêm nay không gọi điện thoại cho ba người để cho hắn hung hăng đánh ngươi. Hắn tức giận đưa tay dùng sức kéo cổ áo một cái, sau đó hai tay trống nạnh, nhìn về phía cố niệm thâm cùng lâm ý thiện. Bọn họ hai đã tách ra, rắt tay. Chủ nhiệm lý hít thở sâu mấy cái... Sau đó lại tay chỉ bọn họ khiển trách, hai người các ngươi muốn hôn đến chỗ khác đi hôn, đừng tại trường học của chúng ta cánh cửa làm hư bầu không khí." Lâm Ý tiện ngữ khí nhàn nhạt hỏi, "Lý lão sư bốn cái mùi vị còn có thể sao? Không biết ăn thịt người miệng ngắn sao?" Chủ nhiệm Lý biểu tình tức giận biến mất, rất luống túng, "Còn còn có thể đi." Thái độ lập tức thay đổi, hiện tại hài tử học tập nhiệm vụ quá nặng. Không giống các ngươi khi đó ung dung, không thể dạy xấu bọn họ. Hắn cau mày, u uất ưu dân biểu tình. Cố niệm thâm hừ lạnh, lão sư giáo dục vấn đề cùng học tập nhiệm vụ không quan hệ nhiều lắm. Chủ nhiệm lý. Lâm ý thiền. Dầu gì là đã từng trải qua lão sư, chủ nhiệm giảng dạy, một chút như vậy mặt mũi không cho thật tốt sao. Chủ nhiệm lý bị cố niệm thâm tức đến gần thổ huyết. Nhưng mới vừa rồi ăn người ta một chén bún cay sắc mặt hắn chợt đỏ bừng, đem khí cho nhịn được. Bán tươi cười nói. Lão sư biết hai người các ngươi học giỏi, là trường học kiêu ngạo. Sợ bọn họ một hồi còn thân hơn, hắn nói xong lại đối với bọn họ phất tay một cái, nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này mà trễ nay thời gian rồi. Nói xong ánh mắt của hắn khắp nơi nhìn một chút, nhìn một chút có còn hay không học sinh không đi. Đi thôi. Lâm Ý Thiển ngoát ngoát ngón tay của cố niệm thâm cười đối với hắn nháy mắt. Cố niệm thâm sổ mặt, dắt nàng xoay người lên xe. Bọn họ lên xe, Lý Lão Sư ở bên ngoài biểu lộ như chút được gánh nặng, ngoài cười nhưng trong không cười đối với bọn họ vẫy tay tái kiến. Lâm Ý Thiển một bên nhịp xây nhịp an toàn, vừa cười cùng cố niệm thâm nói. Cái này chủ nhiệm lý mặc dù keo hiệt thích chiếm tiện nghi nhỏ, nhưng đối với học sinh là thực sự rất để ý, một lòng đang vì trường học giáo dục lo lắng. Hắn ở trường học thật sự là rất chuyên nghiệp, lão sư khác tại ngủ trưa thời điểm, hắn liền sẽ ở trường học khắp nơi chuyển. Người khác có thể nghĩ tới, không nghĩ tới xó xỉnh, hắn cũng có thể đi thị sát. Thường xuyên len lén xuất hiện tại một cách nào đó lớp học cửa sau, nắm chặt không để ý nghe giờ học học sinh. Tự mình đúc thúc không nghe lời học sinh làm bài tập, viết giấy bảo đảm, có thể nói hết lòng tan trách. Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về lâm ý thiện, không có cảm giác. Lâm ý thiện không để ý câu trả lời của hắn, hắn nói có tài kỳ quái đây. Bất quá hắn vẫn làm như vậy cười. Cố niệm thâm không có quay đầu thuận theo con đường này một mực đi phía trước mở Rất quen thuộc rất quen thuộc con đường Hôn an, sở căng đan lão ông Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 658 Ta mới không có người nghĩ phu thiện như vậy Ở trên con đường này Nàng không nhìn được hồi tưởng lại từ trước, hồi tưởng lại bọn họ thanh xuân. Mặc dù mỗi ngày đều đang vì thầm mến cú niệm thâm mà khổ não, nhưng lại không thể phủ nhận cái loại này khổ bên trong sen lẫn ngọt ngào. Hơn nữa càng trở về chỗ càng ngọt càng là hắn lúc này ngồi ở bên người của nàng, vẫn là chồng của nàng thân phận. Nàng tựa vào cửa kính xe lên cặp mắt nhìn chầm chầm gò má của nam nhân trong mắt không giấu được hạnh phúc. Đã từng nàng cảm thấy, cả đời này đều không khả năng có được, bây giờ lại thành lão công của nàng. Đúng như cái kia gheo kiệt chủ nhiệm lý nói, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới chứ? Chính nàng đều không nghĩ tới, cái đó cùng hắn yêu nhau toàn bộ thanh xuân tịch hạ, khẳng định càng không nghĩ đến. Con đường này hai bên tất cả đều là cao lớn ngô đồng thụ. Xe tại cành lá sầm dạp xuống chầm rãi đi trước, đèn đường cách vài mét một cái, tia sáng lúc sáng lúc tối, nam nhân bộ mặt đường xanh cùng đường cong cũng đi theo khi thì nhu hòa, khi thì rõ ràng. Vô luận bao nhiêu năm qua đi rồi, mỗi lần vô luận nhìn hắn chầm chầm bao lâu đều vẫn là động tâm cảm giác. Nàng không khống chế được nghĩ muốn tới gần hắn, thật sự muốn tốt muốn nói cho hắn. Nàng nhiều năm như vậy tâm tư thật sự muốn tốt muốn nói cho hắn Nàng làm hết thảy đều là bởi vì là một cái kêu cú niệm thâm ngạo kiều thiếu niên Cú niệm thâm Lâm ý thiển suy nghĩ trong miệng bỗng nhiên kêu lên tên của cú niệm thâm Nếu như hắn biết nàng một mực thầm mến hắn thầm mến nhiều năm như vậy vẫn còn đang Tại 18 tuổi thời điểm ngủ hắn len lén sinh ra con của hắn Còn lấy thân phận của người xa lạ đem hài tử dẫn tới bên cạnh của hắn, cùng hắn sống chung, hắn sẽ có phản ứng gì? Nghĩ tới đây liên tiếp, nàng còn chưa dám, vẫn là sợ hãi, lại không phải là một chút nửa điểm dũng khí. Bây giờ trên đường không có người nào, cũng không có cái gì xe cố niệm thâm quay đầu nhìn nàng, thế nào? Đáp lại một tiếng, hắn tầm mắt lập tức trở về lại đường phía trước. Lâm ý thiện chợt thanh tỉnh, tim đập rộn lên, nàng vội vàng đem ánh mắt rời đi cũng hướng đường phía trước nhìn một cái. Bình phục một cái nhịp tim, sau đó nàng lại quay đầu cười nhìn cố niệm thâm, ngươi còn nhớ hắn đã từng đi học quần không có kéo khóa sao. Cố niệm thâm cau mày. Tên ngu ngốc này trong đầu đều nhớ cái gì sự tình bẩn thỉu? Lâm Ý thiền âm thanh lại tiếp lấy ở bên tai của hắn vang lên, đem toàn bộ ban người đều cười đau sốc hông nhanh. Nàng cười nói thanh âm trong trẻo dễ nghe. Ta không có cười. Cố niệm thâm cao mày rét bỏ liếc mắt Lâm Ý thiền. Lâm Ý thiền gật đầu, ta biết. Nàng dĩ nhiên biết hắn không có cười, mỗi khi tại đám người náo nhiệt, nàng phản ứng đầu tiên không là theo chân mọi người cùng nhau náo nhiệt. Mà là nhìn hắn có hay không đi theo náo Quả nhiên, nàng yêu thích cố niệm thâm là cùng người khác bất đồng Chưa bao giờ sẽ theo đại chúng Nàng, ta biết, ba cái chữ để cho cố niệm thâm kích động Hắn quay đầu Lâm ý thiện ánh mắt né tránh, trột giả giải thích Mọi người đều cười, chỉ một mình ngươi không có cười Không phải là nghĩ biểu đạt ngươi cùng người khác bất đồng Muốn để cho mọi người chú ý đến ngươi sao Cố niệm thâm hừ lạnh, ta mới không có ngươi nghĩ phu thiển như vậy. Hắn là không muốn cùng bọn họ cùng nhau ngưu ngốc được không? Tiếng nói rơi, Lâm Ý Thiển thật lâu không còn âm thanh, hắn đôi tay tầm tay lái có chút bất an, liếc mắt liếc một cái Lâm Ý Thiển. Nàng theo dõi hắn không biết đang nhìn cái gì, hắn lại cau mày hỏi, "Vậy ngươi cảm giác được ta bất đồng rồi?" Lâm Ý Thiển bĩu môi nói, Ta chỉ biết lúc ngươi đi học đặc biệt thích trang bức đi bộ mũi vỉnh lên trời. Ở trong lòng nàng, một mực đều là bất đồng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 659. Niệm thâm, miêu yêu bài hát thật không tệ. Mặc kệ là dáng dấp đi bộ, đọc sách bộ dáng, ăn cơm bộ dáng, mang tai nghe nghe âm nhạc bộ dáng đều là độc nhất vô nhị cố niệm thâm. Nàng yêu thích cố niệm thâm. Câu trả lời của Lâm Ý Thiển để cho cố niệm thâm rất bất mãn, ngươi thấy ta lỗ mũi rồi hả? Nói xong hắn lại đối với nàng lườm một cái, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Lâm Ý Thiển không phục ta một dạng gì? Có lý chẳng sợ. Kiêu ngạo khổng tước. Cố niệm thâm rất nhỏ tiếng, nói xong hắn biếu môi, có chút ủy khuất. Kiêu ngạo trừ tống thường lâm ai đều không để ý. Lâm ý thiện tại trong miệng bạn học lớn nhất cái máng điểm chính là kiêu ngạo, nữ sinh nói nàng giả thanh cao như thế nào như thế nào. Nhưng đại đa số nam sinh đều nói hắn là kiêu ngạo khổng tước bởi vì dáng dấp đẹp mắt, không chút kiêng kỳ kiêu ngạo. Nàng cũng không cảm thấy đây là nghĩa xấu. Nàng ngước cầm hỏi cố niệm thâm. Cái kia khổng tước có đẹp hay không? Cố niệm thâm gò má liếc nhìn nàng một cái kêu ngạo không được bộ ráng, là bộ ráng hắn yêu thích. Hắn cười rồi, ừ, sướng chết. Lâm ý tiện hài lòng gật đầu tẩu sinh dục vọng rất mạnh. Cố niệm thâm nói xong có chút ngượng ngùng gò má nóng lên. Dứt khoát lớn tiếng nói sang chuyện khác. Ngươi tên ngu ngốc này ta cho ngươi đi cùng những người đó nói xin lỗi sao? Ta cho ngươi đi phát thông báo rồi sao? Hắn thiếu chút nữa đều quên chuyện này. Lâm ý thiện cũng vậy. Nhắc tới khóe miệng nàng chìm xuống thân thể ngồi ngay ngắn tựa vào coi như trên chỗ dựa lưng cuối đầu nói những thứ này đều là phải làm bất kể là ai nghĩ muốn hại ta nhưng là tại người tiêu thụ trong mắt bọn họ lúc mua lại nhận đúng chúng ta lâm tuyền bảng hiệu vào chúng ta đây lâm tuyền tiệm mua lâm ý thiển ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi quý đầu giọng nói của cố niệm thâm không che giấu chút nào đau lòng mặc dù hắn không phục lắm tống thường lâm giáo huấn hắn nhưng hắn không phủ nhận hắn xíu cợt đúng Hắn không có bảo vệ tốt nàng. Lâm Ý Thiển nói. Đó là bởi vì ta quý đầu thời điểm, ngươi cho tới bây giờ không có chú ý tới. Tại mỗi một lần hắn cùng tịch hạ vai sóng vai ở trước mặt nàng đi tới thời điểm, nàng đều sẽ rất tang quý đầu. Đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Xe đến đèn xanh đèn đỏ miệng chờ đèn đỏ, cố niệm thâm quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển, nhìn nàng cái kia chán nản bộ dáng hắn đau lòng đưa tay nắm lên nàng đặt ở trên chân tay bao bọc trong bàn tay xoa xoa thanh âm nhẹ nhàng nói chuyện sau này ngươi không cần lo hắn tiếng nói dừng dừng một cái lại mở miệng gánh nặng đường xa có ta lâm ý thiền ô một tiếng đầu thấp thấp hơn nàng không lên tiếng tay tại trong lòng bàn tay của cú niệm thâm động động bọn họ ai cũng không có lại mở miệng không khí trong xe an tĩnh lại Xe lái ra khỏi tràn đầy ngô đồng thủ sân trường tiểu đạo, lại là ồn ào náo đồng phố xá sầm uất đèn neon ông lói lên. Cố niệm thân gò má nhìn một chút lâm ý thiện, thấy nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Có phải hay không là đang vì chuyện của công ty phiền não? Hắn đưa ra đài phát thanh, không biết là cách nào âm nhạc băng tần, vừa lúc ở để miêu yêu một bài tiếng anh bài hát bùng nổ nhịp điệu. Lâm ý tiện bị tiếng hát của mình đánh bị tắt đứt suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía trung gian đa phương tiện bình có chút trột dạ. Nhìn thấy đài phát thanh, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm thử dò xét ngữ khí cùng hắn nói chuyện, không thể không khen một cái, miêu yêu bài hát thật sự rất không tồi. Cố niệm thâm nghe vậy, nhíu mày lại. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đa phương tiện bình bài hát này là Lãng nữ nhân đó hát Suy nghĩ hắn cảnh giác đưa tay nhảy đài